Dưới mặt thay đồ xong, Kha đi như chạy ra ở trước sân. Bác Thình ngồi chờ Kha trên chiếc xe Honda 67 đầy bụi bậm. Thấy anh bước ra, Bác Thình hất hàm lên tiếng hỏi, Ờ, cà phê cà pháo gì chưa? Kha lắc đầu, Bá Thình đạp máy xe và lên tiếng nói, Ờ, vậy thì đi, tôi dọn sẵn mọi thứ ở nhà rồi. Chỉ chờ cậu về là mình ăn sáng thôi. Dọc đường Thình không nói năng gì Kha cũng lặng thinh Con đường trước đây rộn ràng Những hàng xe bò Chở củi chở gỗ Bây giờ vắng que Tới nhà hai anh em ngồi xuống bàn Nhắc cái bình thủy chế nước Vào hai phin cà phê Ba Thình lên tiếng hỏi Ờ sao uh, Chú Kiên không về Mà cậu về uhm, Ba tôi không có bỏ bệnh viện hoài được Ờ, vậy cậu về với ông thật có chuyện gì? Thú thiệt đó tôi tôi về đây đó cũng có cái mục đích là thăm nguyệt cầm tại vì nghe nói cổ mới đi uh, giải phẫu uh, chân nhưng mà nhưng mà không gặp chứ gì <cười> chú mày mắc lỡm con con yêu nữ đó rồi Kha trao mày khó chịu vì cái lời nói khó nghe của thần Anh nhấc bình cà phê xuống khuấy đường trong ly cho tan. bác Thình nhèm mắt và lên tiếng hỏi: Nè, cầm nó nói ngon nói ngọt gì với cậu rồi? Nó ngã vô lòng cậu chưa? Anh nói kỳ vậy, tụi tôi mới quen mà, mới quen mà vừa cả mấy trăm cây số đi thăm, cũng khó tình đó. Nhưng mà tôi tin cậu và và tôi mừng. Tôi, tôi không biết là anh nói anh mừng cái gì Bưng tách cà phê của mình lên Thình uống một ngậm rồi mới lên tiếng nói Tôi biết là Cậu khó chịu khi mà tôi gọi người cầm là yêu nữ Nhưng mà thật sự là vậy đó Nó đã khiến cho bao nhiêu người thất điên bác đảo rồi Cậu có biết không Một cô gái tàn tật mà Mà lại có thể làm được vậy sao <cười> Chứ không phải là ngay cả cậu Cũng phải quay trở lại đây vì nó sao Tôi hả Tôi thì chỉ muốn cùng với bác thực Là khuyên Nguyệt Cầm về Sài Gòn ở Tại vì thấy ở đây cổ lẻ lôi, cổ đơn độc quá Nếu Nếu Cầm là một thằng đàn ông Hoặc là một con nhỏ xấu xí Cậu có làm vậy không ừ, Anh à, Anh nói sao Chứ Nhưng mà Sài Gòn cũng thiếu gì con gái đẹp, anh nói vậy, kỳ quá Đành là vậy Nhưng mà đàn ông mà, thường khoái của lạ Cậu lực cũng là đàn ông Mà lại là đàn ông đa tình nữa Nè nè, anh mời tôi ra đi uống cà phê hay là anh muốn nói chuyện người cầm đây Tôi đã từng hứa sẽ kể cho cậu nghe nhiều chuyện Mà trong đó có chuyện của người cầm nữa Nếu là không nói xấu còn... Tôi tôi tôi sẽ nghe Còn nếu nói xấu tôi không nghe đâu <cười> Bộ, bộ câu tưởng tôi cũng giống như Mấy bà ngồi lê đôi mắt sao Nghĩ vậy kỳ quá Tôi xin lỗi Nhưng mà tôi thấy hình như anh có ác cảm Với là người cầm đó Nhưng mà tôi thì tôi thấy Khổ đáng thương lắm Cậu khoan kết luận về một người Khi mà chưa biết nhiều về người ta Anh nói vậy có nghĩa là sao? Nè Chú Kiên có cho cậu biết cái kế hoạch à, Xây dựng lại toàn bộ cái khu rừng cấm không? Ừ, thì cũng có Ba tôi dự định thành lập một cái ngôi làng Đặt tên là Hòa Bình Cho những người mà bị uh, nhiễm độc À, đó là kế hoạch à, nhiều lòng nhân đạo nhưng mà muốn thực hiện đó không phải dễ tôi lại không nghĩ như anh bởi vì à, tới bây giờ đó ba tôi nè bác thực nè đều à, được nhiều người ủng hộ lắm phần lớn đất đó mà đưa ra để thành lập làng đó là chủ quyền của họ Vũ Mà trong họ vũ đâu có phải ai cũng vì người khác giống như ông thực, Lúc đó sẽ có tranh chấp về vấn đề thừa kế Ủa? Họ vũ còn ai đâu nữa mà tranh chấp? Chú Hai Thể hả? Ông thì mình đâu có bàn tới nữa Ờ, vẫn còn đó Cậu cứ nhớ coi còn ai nữa không? Anh muốn nói Nguyệt Cầm hả? Cố, cố ủng hộ việc làm này mà Tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi đó à, Bằng mắt nhưng mà không bằng lòng Mới là khó đó à, Anh lúc nào cũng có ác cảm với lại cầm hết trơn đó. Tôi biết trước là cậu sẽ nói vậy Cho nên à, Tôi tránh Tôi không muốn nhắc tới tên nó Cậu cứ chờ xem đi Nguyệt cầm đó Sẽ như thế nào anh anh muốn nói trường hợp trường hợp nguy cầm làm cái gì nè có bao giờ cậu nghe cái giọng <cười> cái giọng quanh vàng giữa đêm của ông sao bảnh không có có tôi có biết ảnh ảnh ảnh bị hình như ảnh bị bệnh tâm thần nhưng mà tại sao nó bị điên cậu biết không kha bắt đầu quạo vì cái kiểu hỏi dần lân của ba thần nhưng mà anh vẫn dằn lại và lên tiếng nói thì người ta nói là những người họ vũ có nhiều người bất thường lắm chắc là ảnh bị bệnh tâm thần bẩm sinh cậu làm rồi sao ảnh không phải là người họ vũ ảnh điên cách đây không lâu bởi vì ảnh đã bị lừa gạt cả tình lẫn tiền anh Anh muốn nói là, là tại Nguyệt Cầm hả? Đúng vậy. Sáu Bảnh và Nguyệt Cầm trước kia là một cặp đẹp đôi. Đã làm đám hỏi rồi đó chứ. Lúc đó đó, chú Hai Thể với lại ông Đinh ba của Nguyệt Cầm đó, đã bắt đầu hợp tác khai thác đất để làm gỗ. Vì không có vốn nên cho nên ông Đinh đã hỏi mượn chàng rể tương lai một số vàng. Anh chàng xã Bảnh nhà ta đó muốn lấy le với ông già vợ với lại cô vợ xinh đẹp nhất dùng. Cho nên đã mạnh dạng bán ngôi nhà được cha mẹ để lại cho mình ngoài thị trấn á. Để Hùng vô làm ăn. Không còn chỗ ở. Coi như là xã Bảnh về nhà Nguyệt Cầm à, làm ở rễ luôn từ dạo đó. Rồi, rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Có rất là nhiều chuyện xảy ra. Cho nên... À, Tôi chỉ kể sơ cho cậu những cái điểm chính Mà người dân ở đây tới giờ vẫn còn xì xào Mỗi khi mà thằng Sáu Bảnh nó lên cơn đó. Lần đó đó Sáu Bảnh nó được chú Thể với lại ông Định Giao cho đi gỗ vô Sài Gòn Nghe nói chuyến đó đó Toàn loại gỗ tốt Mà nếu không phải con rể đó Chưa chắc là Sáu Bảnh đã nhận được cái chuyến đó à, Nhưng mà Xã bệnh nó đâu có lường trước Một được mọi chuyện xảy ra cho mình Trên đường đi Xe gỗ à, Vừa ra khỏi địa phận của tỉnh Thì bị giữ lại sao bệnh nó, nó tung tiền ra Nó lo lót Nhưng mà không xong Rồi cuối cùng bị nhốt gần một năm trời Tới khi được thả ra đó Thì mọi chuyện Đã xong hết ừ, Có nghĩa là sao ông già vợ trở mặt vì nói là sáu bảnh đã để cho kiểm lâm tịch thu gỗ số gỗ đó tương đương với lại số vàng trước kia mà bảnh nên cho mượn cho nên bây giờ ổng xù luôn coi như hai bên quầy ổng làm vậy nguy cầm không có không có phản ứng gì sao phản ứng gì thì cái cách cư xử của ba mình đối đối với sáu bảnh <cười> Nó tiếc rằng là cầm nó lại đồng ý cái cách giải quyết bất nhân đó. Mà còn tệ hơn nữa đó là nó nó lại cặp với lại cái tên mà chặn bắt xe gỗ lậu của Sáu Bảnh trong cái thời gian mà Sáu Bảnh nằm trong tù. Kha nuốt nước miếng nghe miệng mình khô đi. Nguyệt Trầm trong kinh khô như vậy mà quá ra lại tệ như vậy. Ba Thình lại lên tiếng kể tiếp. Tự dưng mục, lúc mà mất cả tình lẫn tiền. sao bảnh nó đâu có chịu, Nó tìm đủ mỗi cách để gặp cầm, Nhưng mà con nhỏ tránh mặt, Rất là kỹ. Có một lần đó, Nguyệt cầm từ bãi gỗ cạnh từ đường về nhà mình, Bị xá bảnh chặn lại. Không biết hai bên nói chuyện gây gỗ gấu ói sao đó, Xô xác kiểu nào đó. Mà cả hai người cùng té xuống vực. Ngay cái khúc quanh cùi chỗ của cái chỗ dốc cây cây ra đó Mọi người khi mà hay được á Thì Nguyệt Cầm đó, nó đã bị gãy chân Còn Sáu Bảnh á Thì hôn mê bất tỉnh ừ, Rồi có phải là tới khi mà anh tỉnh dậy đó Thì anh trở thành khùng khùng giống như bây giờ phải không Đúng vậy trong lúc đó đó thì uh, nguyệt cầm á, nó chỉ uh, chống nạn một thời gian là nó bình thường trở lại rồi. Cầm, cầm ngồi xe lăn là là bị té gãy chân chứ không phải là có tật bẩm sinh sao? thôi, người con yêu nữ đó mà tật nguyền gì? nó làm bộ ngồi xe lăn, làm bộ hiền diệu ê e dè để đừng có ai để ý tới nó, tưởng nó là một cô gái khờ khạo yếu đuối. chứ thật ra như tôi nói đó. Nguyệt cầm nói chính là cánh tay phải đắc lực Của Của ông thầy đó Chuyện này khó, khó tin thiệt Quăng cái tàn thuốc xuống đất Lấy chân dưới cho bẹp đi Bá Thình thẳng nhiên lên tiếng nói Ờ nếu mà không tin đó Cậu cứ đi hỏi vòng vòng mấy người thứ này đi Ôi da Miệng thế gian mà Phải lấy mò che lại nhưng mà không có sai đâu. Kha ngồi trơ như khúc gỗ, anh có nên tin ba thình hay không? Ngay từ buổi đầu gặp, thình đã để lộ ác cảm với cầm. Biết đâu giữa hai người đã từng xảy ra cái gì đó khác biệt, mâu thuẫn, cho nên có cái gì đó xấu xa và tệ nhất, thình đều trút hết vào cầm cho bỏ ghét. Kha bực bội xoay cái ly. Ba Thình Đâu phải là hạng người nhỏ nhen đó Nhưng mà tại sao Anh vẫn thấy khó tin ông anh họ của mình Trong thâm tâm của anh Người cầm không thể nào tệ Giống như lời của Thình nói Giọng của ba Thình lại vang lên Ờ hiện giờ đó Cầm nó đang ở Sài Gòn Với cái thằng mà Tham nhũng đó Đã bị uh, cho về giường Cái kỳ đó rồi Ủa sao anh biết Trời ơi Dân ở đây đó, Mà không biết mới là kỳ, Cái thằng đó nó tinh tấn, Hiện có nhiều cơ sở bán cây gỗ ở Sài Gòn, Nó giàu là nhờ làm ăn phi pháp, Cái đợt chưa rồi đó, chủ Thể sắc bắt sang bang, Trốn nhui chui trốn nhũi, Chứ Nguyệt Cầm với lại thằng Tấn đó đâu có sao đâu, Đúng là bất ngờ cho ông thiệt, Như vậy cậu có bất ngờ hay không Thì Thì đương nhiên cũng có nhưng mà, nhưng mà tôi thì ăn thua gì Tuy là nói như vậy Nhưng mà trong lòng của Kha Chợt rã rời Từng trải như anh mà bị lừa Anh đã đánh giá quá thấp nguyệt cầm Chỉ vì nghĩ cô là một thiếu nữ tàn tật Quê mùa cần giúp đỡ Anh cho rằng cầm yếu đuối Thậm chí có vấn đề tâm lý Luôn sống trong lo âu bị ám ảnh về một lời nguyền cách đây cả trăm năm, có ngờ đâu tất cả chỉ là một màn kịch. Cầm đóng kịch thật là hay, nhưng mà cô ta cần gì phải làm như vậy? Cầm khiến anh thắc mắc vô cùng. Bà Thần lại cao giọng lên tiếng nói: "Ơi, tất đất tất vàng, ông thực sẽ còn gặp khó khăn khi mà muốn hiến tặng đất cho dù đó là phần đất của ông." Kha tự giả ba thình với tâm trạng của người bị lường gạt. Dù anh chưa bị gạt mất cái gì, nhưng đây là một thất bại quá lớn khiến cho một người tự kiêu như Kha cảm thấy bị mắc nghẹn khi nhớ lại. Về đến nhà, Kha ngạc nhiên đến mức không nói ra lời khi thấy Nguyệt cầm ngồi ở đó. Cô đang ngồi trên những bậc tam cấp với vẻ mặt như đang chờ đợi ai đó lẽ ra phải mừng rỡ chạy tới bên cạnh, kha đột nhiên về dạt và lên tiếng hỏi, của em, em em về hồi nào vậy? Nguyệt Cầm cũng với nụ cười đẹp mê hồn khiến anh ngẩn ngơ lên tiếng trả lời, em về được một tiếng đúng rồi. sao em ngồi đây? thì em ngồi đợi anh đó. Ừ, cái cái chân em sao rồi? Nguyệt Cầm duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra rồi nghiêng đầu nói. Hoàn toàn bình thường. Em rất vui khi được xuất hiện trước mặt anh mà mà không có cần xe lăn hay là chống nạn. Đưa tay về phía Kha, cô mỉm cười. Anh nắm bằng tay mềm mại của Cầm và khẽ kéo cô đứng lên. Nguyễn Cầm loạn trọn rồi ngã vào ngực của anh. Trong phút chốc, Kha bỗng quên hết những lời nói của ba Thịnh. Anh bồi hồi khi nghe Nguyệt Cầm e ấp xấu hổ lên tiếng. Ừ, anh kéo mạnh dữ vậy. Em, em bất đền anh đó. Muốn anh đền cái gì đây? Nguyệt Cầm đẩy Kha ra mặt đỏ bừng trong thật đáng yêu. Thôi, anh đừng có giỡn nữa mà. Tội nghiệp em. Kha chạnh lòng vì câu nói đó. Anh dìu cô bước xuống tam cấp rồi lên tiếng khen. Ừ, nhìn em rất là bình thường... Giống như những cô gái bình thường khác Tất cả chỉ vì anh thôi Nếu mà không gặp anh Thì em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Giải phẫu cái chân của em đâu Em không còn phải đau khổ Khi nghĩ tới cảnh bích chiều Được tung tăng bên anh xin em phải ngồi trong xe lăn Mà nhìn theo qua màn nước mắt Từ giờ trở đi Em có thể cùng anh đi bất cứ nơi đâu rồi Kha hơi bối rối một chút Vì những lời nói mà anh vừa nghe Anh quan mang mâu thuẫn với chính mình Giả như lúc nãy đừng nói chuyện với ba thình Thì cái cuộc gặp mặt này thật là tuyệt vời Nhìn gương mặt thánh thiện Đôi mắt ngơ ngát như nay của Nguyệt Cầm Kha khó có thể tin lời ba thình được Nhưng mà lẽ nào ba thình lại nói dối Tim anh hơi nhối lên Ha im lặng, người cầm lo lắng lên tiếng. Em xin lỗi vì đã nhắc tới bích chiêu của anh bằng... bằng giọng ghen tị không nên có. Lẽ ra... em phải chấp nhận ngôi dị kẻ thứ ba không cần mà có của mình. Em... em chỉ làm anh khó xử thôi. Nói xong, cầm bước đi bằng những bước chân nghiêng ngã của một người sai sắp sửa té. Thế là Kha lại phải đưa tay ra đỡ Như đứa trẻ Đang gặp oan ức Được ngã vào lòng người lớn Hầu mong được che chở người cầm vùi mặt vào ngực Kha Và khóc tức tử Ừ Sài Gòn, Em đã rất nhiều lần muốn gặp anh Nhưng mà Em phải cố dần Vì nghĩ tới thích chiêu Anh coi chiêu như cô em gái thôi Vậy còn em thì sao Kha lau giọt nước mắt Trên bờ má trắng miệng của cầm Và không biết trả lời sao Cầm quay đi Kha bước theo cô và hỏi um, Em ở lại đây hay... hay sẽ về Sài Gòn Ở đó có chỗ cho em sao Bác thực rất là muốn đưa em về nhà Nhưng mà Em không muốn Tại sao Vì Bích Chiêu hả Em, đâu, em biết là Bích Chiêu cũng thương em lắm mà Đó là một cách thương hại Giống như là anh đã thương hại em Giờ thì em đã dưỡng dàng trên đôi chân của mình Chắc Bích Chiêu sẽ không còn quý còn thương em nữa đâu Nhất là khi Bích Chiêu biết được lý do Em chịu giải phẫu chân của em Anh đã nói là anh với Bích Chiêu không có gì rồi mà mắt của cầm bừng sáng lên, kha như bị thu hút bởi một ma lực, anh đến sát bên cô và để cầm ngã vào mình, đặt ngón tay nhỏ lên trên môi của kha nguyệt cầm thở thẻ Anh hãy cấn mạnh vào tay em đi, cấn thực đau, để em tin đây là sự thật chứ không phải là mơ đi kha. Anh biết không, em đã từng mơ như thế này bao nhiêu lần rồi. Nhưng đoạn cuối của giấc mơ, nó mới khủng khiếp làm sao? Anh luôn bỏ em để đi với Bích Chiêu. Em ở trên đôi nạn, chạy đuổi theo, và đã chấp ngã. Khi tỉnh lại, chỉ mình em và đôi chân tàn tật Em, em sợ phải gặp lại cảm giác tối lắm. Nước mắt rưng rưng, người cầm ngước lên nhìn Kha. Hôn nhẹ lên tay cô, Kha lên tiếng nói Anh, anh làm sao anh có thể làm cho em đau khổ được Bây giờ, anh muốn hôn em Em, em, em không quên đâu Bộ, bộ em chưa từng yêu ai sao? Rất tiếc là em chưa từng gặp người nào như anh Hơn nữa, em chỉ là một kẻ tàn tật Hồi nãy em biết là anh đi đâu về và anh gặp ai không? Em biết Và em biết chắc rằng Bà Tình đã nói đuôi điều về em Như vậy thì những điều mà anh Thình đã nói Là đúng hay là sai? Mắt tối sầm lại đau đớn Cầm không trả lời Nước mắt cô thi nhau tuôn dài Khiến cho Kha phải quay đi vì không chịu nổi Anh muốn nghe sự thật và chỉ sự thật mà thôi Tâm nghiện ngào lên tiếng nói Em cho rằng anh Thịnh Anh nói những gì mà anh ấy thấy Nhưng mà không hiểu nguyên nhân Em là một cô bé bức hạnh Chưa bao giờ được làm chủ cuộc đời mình Em luôn bị ràng buộc bởi gia đình, gia tộc Và em chỉ biết nhắm mắt chấp nhận mọi việc sắp xếp Để trong nhà được êm ấm Từ nhỏ tới lớn em chỉ quên của ngơ trong nhà, không tiếp xúc với người đàn ông nào. cho mãi đến khi ba bắt em phải ưng làm vợ sau bệnh, người đang làm ăn chung với ba và chú thể, em mới có dịp trò chuyện với người khác phái. em không biết yêu là gì, mà chỉ biết chờ ngày đám cưới. nhưng mà sau bệnh lại không phải là người hiền lành chân thật như ba em tưởng. Anh ta luôn qua mặt ba trong những chuyến mua bán gỗ. đa vậy, anh cùng lấy tiền để làm vốn riêng. Mỗi lần trở hàng về Sài Gòn, anh số bệnh đã bán hết gỗ rồi không giao lại tiền, mà cùng vu quan là toàn bộ đồ gỗ đã bị tịch thu. Ba em quá giận cho nên đã cắt tức lập ăn với sáu bệnh, và tuyên bố tự hôn. rồi từ đó, sáu bệnh xanh lòng căm hận, hắn luôn rình rập để tìm gặp cho bằng được em. hôm đó cả nhà đi vắng, sáu bệnh đã leo lên lầu, quyết định làm nhục em. giọng nhẹn lại, tay run rẩy, cầm không nói tiếp được mà chỉ biết khóc kha ôm cô vào lòng và lên tiếng nói thôi đi bỏ đi nếu mà mấy cái chuyện đó làm em, em buồn vậy đừng đừng nói nữa em không muốn giấu anh bất cứ điều gì cho nên dù có đau khổ thế nào em cũng muốn nói hết với anh nếu vậy thì cứ từ từ đừng có xúc động quá xúc động quá em em sẽ mệt Anh đã dùng em đến lan can Trong lúc xô xác Cả hai đã hụt chân té xuống Em chỉ bị trời trụa Nhưng sau bệnh thì hôm mê bất tỉnh một thời gian dài Khi tỉnh lại Anh ta đã trở thành một người khác Anh ta là nỗi ám ảnh dai dẫn suốt cuộc đời em Đó chắc là Chắc là lý do tại sao mà anh thấy sao bảnh hay lang thang quanh quanh ngôi nhà này phải không? Mọi người nói dù mất trí nhưng mà anh ta vẫn chưa quên em. Dạ, em mãi mãi là kẻ cố tội phải không anh? À, đừng có nghĩ tầm bậy vậy. suy cho cùng thì em cũng chỉ là nạn nhân của của ảnh thôi. Em cảm ơn anh đã hiểu và an ủi em. Em mong từ giờ trở đi. Cuộc sống của em sẽ rẽ sang ngõ khác Một lối rẽ có nhiều cỏ qua Và... Và có anh đi cùng với em Kha chợt bối rối vì lời nói đầy tình ý của Nguyệt Cầm Rõ ràng cô đã đặt trọn tình yêu vào anh Cô đã kể một phần đời của mình cho Kha nghe So với câu chuyện của Ba Thình Thì câu chuyện của cô có vài điểm khác Anh muốn hỏi về cái tai kiểm lâm đó về những thắc mắc, về những nghi ngờ trong lòng, rồi nghĩ sao lại im lặng vì sợ Nguyệt Cầm bị tổn thương. Lúc Kha còn đang suy nghĩ, thì Nguyệt Cầm lại lên tiếng nói tiếp: Em rất cần có anh, anh biết không? Lần đầu nhìn thấy anh, anh đứng cạnh Bích Chiêu, tim em bỗng đau nhói, một cảm giác kỳ lạ em chưa bao giờ gặp. Một phút chốc sống tìm lấy toàn bộ tâm hồn của em. Em có hướng lòng bao nhiêu thì tim em càng đập mạnh bấy nhiêu. Đêm hôm đó, em đã không sao ngủ được. Tiếng huống, tiếng kêu gào của sao bẫnh như một thực tại đáng quỷ rủa khi em tuyệt vọng với số phận đã an bài. Em đau đớn nghĩ rằng, em không bao giờ có được anh. Đến từ bây giờ, đang ở kề bên anh, em vẫn khổ vì suy nghĩ đó. Khơi, hãy nói gì với em đi. Vào lời nói đó, có thể khiến tim em ngừng đập vì thất vọng, em vẫn tha thiết được nghe. Nhìn ánh mắt chờ đợi, đôi môi mấp máy trên gương mặt trắng thánh thiện của Nguyệt Cầm, anh biết... Mọi lời nói của mình bây giờ đều trở thành thừa thải. Cúi xuống, khá đặt nhẹ lên môi của cầm một nụ hôn. Cô lã người tựa hẳn vào anh. Trong phút chốc, khá quên hết những gì ba thình đã nói. Anh đang ôm trong tay một cô gái xinh đẹp. Và cho dù cô ta có là hồ ly tinh đi nữa, Kha cũng không ngăn được nỗi đam mê của mình.